các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi thủy quái kịp ra tay, nhờ vào công hiệu của Tỷ Thủy Đan, Tiểu Hào đã nhanh chóng cứu sư phụ Cương trước khi thủy quái một bước, nhưng móng vuốt của thủy quái kia cũng đã vồ tới trước mặt, trong tình thế phức, không biết làm gì. Quất đại cây roi trong tay ra, nguyên bản chỉ muốn dọa thủy quái để nắm lấy chút thời gian, nhưng không ngờ rằng sợi roi kia không hề chịu cản lực của nước, uy lực lại càng mạnh hơn chỉ với một chiêu, sợi roi đã cắt đứt đi một tay của thủy quái. Tiểu Hào nhân cơ hội đó, kéo sư phổ cương bơi lên mặt nước, lúc sắp lên đến bờ, có cảm giác chặn lại, anh liền quay đầu lại nhìn một chốc, thì phát hiện tên thủy quái vừa nãy bị chặt đứt một tay thì đang mọc ra một cánh tay mới. Thấy sư huynh cầm sư phổ xuất hiện, Tiểu Giang liền mừng rỡ chạy đến hỏi thăm. Tiểu Hào đang vô cùng gấp gáp, không tiện trả lời chị đem sư phụ Cương giao cho Tiểu Giang, căn dặn Tiểu Cương Thi hãy chăm sóc cho sư phụ, còn mình sẽ quay trở lại chiến đấu. Đồng thời kêu bọn họ nhanh chóng lên bờ, tránh cho thủy quái có cơ hội làm hại đến tính mạng. An bài sư phụ Cương ổn thỏa, Tiểu Hào lại quay xuống nước, Tiểu Giang lo canh cánh gọi với theo, nhắc nhở Sưu Huynh phải chú ý an toàn. Tiểu Hào giơ ngón tay cái lên, mở miệng cười. Nói rằng sẽ trở về và thu phục được Thủy Khôi để Tiểu Sang có thể yên tâm ở trong sóc sư phụ. Nói xong, không đợi sư đệ đáp lời, lì nhảy xuống sứ nước trở lại giao chiến. Tiểu Hào lần này xuống nước không còn bị vấp, lại quen thuộc, diệu dụng của tỉ Thủy Đan. Tay còn cầm sợi roi, không chút sợ hãi đối chiến với Thủy Quái. Thủy Quái lúc đấy bị cắt đứt một tay, tuy có thể mọc lại ngay sau đó, nhưng vẫn có chút đau đớn. Nhìn thấy Tiểu Hào chìm xuống biển lại, liền đem sự phẫn hận mà xông đến như một con hổ đói. Tiểu Hào cũng không yếu thế, vung sợi roi lên cùng thủy quái chiến đấu. Thủy quái quen thuộc địa hình và vốn ở dưới nước nên sức lực vô cùng lớn, nhưng Tiểu Hào cũng có thua kém gì. Có tề thủy đan cộng với sợi roi chuyên khắc thủy quái. Thế rồi một người một yêu đánh tới đánh lui, mỗi lần giao thủ đều tạo ra cảnh khí cực đại. Trên bờ lúc này, khí sóng nước chất độc bắn liệt, tướng Giang Chính Ninh cũng run lên sợ hãi, không những thế, còn lo lắng hơn an nguy của Tiểu Hạo. Dù hay cáu nhau, nhưng tình huynh đệ giữa hai người lúc nào cũng đậm sâu như vậy. Không chỉ có Tiểu Giang, mà sư phụ Cương cũng lo lắng không kém, nhưng vẫn tin tưởng độ đệ mình và trấn an Tiểu Cương thi. Có tỷ thủy đàn trợ giúp, với khả năng của sư huynh con, thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu yên tâm đi. Sư phụ Cương tuy lo lắng, nhưng trong lòng ông hiểu rõ, Tiểu Hào tuy rằng hay đùa giỡn, nhưng dưới áp lực của ông cũng học được pháp lực không yếu, lại có thêm tỳ thủy đan, hàng phục thủy quái, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Trên bờ là vậy, nhưng tình hình dưới nước lúc này như thế nào? Sau khi giao thủ được mấy chục hiệp, Tiểu Hào càng đánh càng hăng, trước là cực lực né tránh, sau khi gió cách đánh của thủy quái Mấy chính thức bắt đầu hứng chiến, anh nhắm chuẩn xương khớp của thủy quái, sau đó vung sợi roi ra. Trong phút chốc, trận đứt nửa cánh tay của thủy quái. Thủy quái cũng không yếu thế, trong lúc hai người giao thủ, nó đã vung ra một chiêu cực mạnh, làm Tiểu Hạo bị thân phận bộc. Tiểu Hạo vì không đề phòng nên đã bị thương, bóng tuy phút chốc nhúng đọt cả một vùng sông. Thủy quái thuận thế, hướng ít hầu cậu ta mà cánh. Tiểu Hào dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng chiến đấu đến phút cuối, chuyển thân lùi về sau, lại giơ lên sợi roi. Một roi này, xem ra cậu ta nắm nhắm chuẩn vị trí, nhanh chóng vung ra, đã quấn đúng cánh tay của thủy quái. Tiểu Hào dùng hết sức lực, kéo thủy quái ra, rồi nó nặng nề rớt lên tảng đá dưới đáy sông. Không chịu khuất phục, thủy quái kia vùng vẫy bò dậy, nhưng chưa kịp đệ phòng, thì sợi roi của Tiểu Hào đã vung tới trước mặt phòng chức xây sức quất trúng mặt của thủy quái, đánh bể răng của thủy quái vang ra xa khỏi đáy biển, khiến cho đáy biển nổi lên một trận sóng, tiểu hào càng đánh càng hăng, thủy quái lúc này dường như đã có vật yếu thế hơn, không khỏi sinh ra ý muốn thoái lui. Nhưng chưa kịp chạy thoát thân thì đã bị tiểu hào khống chế đầu, tự cho nhỉ xuống, chưa bao giờ thấy tiểu hào uy phong lẫm liệt như vậy, lớn tiếng nói: "Bản tiên sư hôm nay thay trợ hành đạo" Thu phục phục cô cách chặt nhặng hủi. Nói vậy cô đắc ý xong, anh liền muốn phân kết quả với thủy quái. Cứ tưởng lần này thủy quái nhất định là sẽ bị tiểu hào khuất phục, nhưng không ngờ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net